Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 317 âm hồn cốc, các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz, nhìn quang tráo trước mắt, lâm hiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tàng thư, các linh dược sơn càng lên cao, điển tịch cất dấu bên trong càng thêm, quý hiếm, đồng thời cấm chế cũng càng thêm mạnh mẽ, lấy thân phận thiếu trưởng môn của mình trước mắt cũng chỉ có thể, tiến vào tang thứ tư mà thôi. Bên trên có những gì thì hắn cũng không. Rõ lắm bất quá chắc chắn đều không phải thứ tầm thường. Tỷ như nguyên. Liệu cùng phương pháp luyện chế thiên trần đan. Lâm Hiên không phải là không đồng tâm bất quá hiện tại thời cơ chứ. Tới vẫn không nên đà thảo kinh xà đánh sắn đồng cỏ có cơ hội rồi. Nói đem ý nghĩ đó quẳng ra sau đầu. Lâm Hiên từ trong ngực lấy ra một khối. Yêu bài. Việc cấp bách bây giờ là tìm biện pháp khôi phục Nguyệt Nhi. Trở lại. Một đảo hồng quang từ yêu bài bắn ra. Vòng bảo hộ rung lên một lúc rồi. Tách ra hai bên. Lộ ra một cái thông đảo vừa đủ một người đi qua. Lâm Hiên bình tĩnh không hề vội vàng đi vào. Bên trong rộng chừng trăm. Thước vuông từng hàng từng hàng giá sách chỉnh tề đứng sừng sững ở. Đó. Trên giá sách đặt mấy trăm khối ngọc giản đã được phân loại rõ rang Lâm Hiên thấy vậy cũng không hề có ý tiến lên lấy xem, ngược lại. Nhích miệng lên nở một nụ cười nhạo như có như không. Cấm chế trong tàng thư các sao lại chỉ có một đảo ở trước cửa được. Những giá sách trước mắt này đều là bấy dập chỉ cần có người cầm ngọc. Giản lên xem là lập tức sẽ xuất phát cấm chế bị đại trận được bố trí. Từ trước vây dết. Lâm Hiên vỗ lên túi chữ vật một cái Lấy một thanh tiểu phiên ra bất Quá đây không phải là thú hồn phiên Chỉ là một linh khí bình thường Mà thôi Trên mặt phiên lá cờ thêu vài chữ nhỏ lấp lánh linh dược Sơn Lâm Hiên nhẹ nhàng vung lên Một luồng sương mù màu hồng nhạt từ trong Bay ra bay vòng quanh bảo tháp ba vòng Sau đó bay đến một xó xỉnh Chẳng có gì bắt mắt Sương mù dừng lại ở đó Sau khi co vào rãn ra vài cái liền nổ tung. Tiếp đó một cái giá sách nhỏ hiện ra trước mắt trên mặt 778. Khối ngọc giản. Tuy rằng hơi ít nhưng những khối ngọc giản này không phải là những thứ tầm thường. Toàn bộ đều do cổ tu sĩ lưu lại. Mấy thứ này mới là điển tịch chính thức trong tầng thứ tư tàng thư. Các Lâm Hiên đi tới thần thức khẽ động đã đem cái thứ ba nắm ở trong tay. Chủ nhân khối giản này là một vị tu sĩ duật đạo thời thượng cổ. Bất quá, thứ ghi lại bên trong không phải là công pháp của hắn mà là một số bí mật liên quan đến duật đạo. Lâm Hiên đem thần thức chìm vào trong đó. Mặt trời dần ngả về phía tây, một ngày thời gian nhanh chóng qua đi. Lâm Hiên thả khối ngọc giản trong tay xuống, chân mày hơi nhíu lại tựa. Hồ gặp phải một vấn đề khó xử lý. Khi Nguyệt Nhi kết đan thất bại, bị thương tổn so với mình tưởng tượng. Còn nghiêm trọng hơn. Cụ thể là xảy ra chuyện gì thì Lâm Hiên cũng không biết. Nhưng muốn giúp nàng khôi phục lại như ban đầu thì chỉ có. Một phương pháp, giết dù vương Đạo hạnh ngàn năm trở lên, lấy nội. Đan, rồi dùng nó bồi dưỡng nguyên thần Nguyệt Nhi. Lâm Hiên thở dài ra khỏi tàng thư các. Trở lại động phủ của mình, sau... Đó bắt đầu chuẩn bị cho một chuyến đi xa Cái gọi là Phượng Vương cũng sống với Cương Thi Đều là vật thuộc U Minh Chẳng qua Cương Thi là thi thể chôn sâu dưới đất Hấp thu địa Ơm, sau đó thông linh mà sinh ra Tuổi hồn sinh ra do hai loại nguyên nhân Một là người nọ khi sống um Quá nhiều oán khí Cho nên sau khi chết không muốn đến U Minh địa phủ Trọng nhập luôn hồi Loại còn lại là bản thân tu sĩ truy cầu thiên đạo nhưng không đạt tới Nguyên anh kỳ sau khi hồn phách bị diệt Nguyên thần đào thoát nhưng không kịp tiến hành đoạt xá Xong bất luận là phạm nhân hay là tu sĩ khi hồn phách dừng lại ở Dương gian trừ phi gặp được kỳ ngộ nếu không qua một thời gian ngắn Sẽ dần dần mất đi linh trí cho đến khi hồn phi phách tán Có thể trở thành dù tốt bình thường đã muôn vàn khó khăn chứ đừng nói. Đến loại tồn tại như thiên niên dù vương, luận tu vi, chúng thậm chí. Còn khó chơi hơn cả thiên niên thi vương. Trước kia ở tu chân giới từng xuất hiện thảm án một môn phái uy môn. Trung đẳng bị thiên niên dù vương dẫn thuộc hạ diệt môn. Tin tức lập tức làm chấn động tu chân giới gây nên phong ba bão táp. Trong một đoạn thời gian. Làm chính ma lưỡng đảo liên thủ tiến hành. Bao vây tiếu trừ rượu vật. Thậm chí ngay cả nhân loại tu sĩ tu tập rượu. Đảo cũng bị ngộ sát không ít. Đương nhiên đó là chuyện mấy vạn năm trước. u Châu hiện giờ đừng nói. Từ vương đến cả rượu tốt cũng không mà thấy được. Trừ bỏ một nơi âm hồn hạp cốc. Nói đến âm hồn hạp cốc lại nhớ một đoạn truyền thuyết rất mỹ lệ của tu. Chân giới. Cũng không biết bao nhiêu năm trước có một đôi song tu bản lữ đang lúc yêu nhau thắm thiết nhất bóng nữ tu sĩ gặp chuyện bất chắc mà. Chết! Hơn nữa hồn phách của nàng lại trùng hợp bị vượt xoa đang tuần du Bắt đi! Nam tu sĩ thống khổ vô cùng nhưng tu vi của hắn cũng thực kinh nhân. Đạt đến cảnh giới nguyên anh kỳ đại viên mãn. Trải qua sự đà kích này, hắn không hề suy sụt. Ngược lại còn hóa đau thương thành sức mạnh Nhất cử phá tan bình cảnh Tiến nhập cảnh giới ly hợp kỳ trong truyền Thuyết Sau khi tiến vào ly hợp kỳ Hắn liền có năng lực phá toái hư không Phi Thăng lên linh giới Nhưng vị nam tu tên mạc ngôn này lại không làm Như vậy mà ngược lại còn lợi dụng lực lượng phá vỡ không gian sông đến U minh địa phủ Muốn cường hành cướp hồn phách người yêu trở về Kết quả cuối cùng tất nhiên là thất bại, dù sao thần thông tu sĩ ly. Hợp kỳ dĩ nhiên kinh người, nhưng u minh địa phủ cũng có tồn tại đáng. Sợ cấp bậc dưỡng tiên, sao có thể dễ dàng buông tha cho người ngoài đến. Làm loạn. Mạc Ngôn gặp được hồn phách người yêu nhưng lại không có cách nào cứu. Nàng ra thành công ở trước mắt nhưng lại thất bại dưới sự kích động. Mạc Ngôn quyết định tự bảo. Uy lực của vụ tự bảo phá thông một cách thông đảo nối U minh giới và Nhân gian giới Vô văn âm vụ chỉ có ở U minh giới thuận thế trào ra Còn có một số dưỡng vương thường tốt cũng thuận lời thoát ra Tuy dưỡng tiên U minh giới nhanh chóng thi triển đại thần thông phong ấm lỗ hồng lại Nhưng âm vụ và dưỡng hồn đã thành công đào thoát xuống nhân gian Âm vụ vốn không phải là thứ thuộc thế giới này Những nơi nó đi qua thì cỏ cũng không sống nổi, phàm nhân cùng động vật tiến vào xe biến, thành một bộ xương khô, cho dù là tu sĩ cũng cực kỳ kiêng kị. Hơn nữa, Tuệ Vương Tuệ Tốt cũng có thực lực rất mạnh. Dần dần trong phạm vi trăm dặm toàn bộ phàm nhân đều chuyển đi, các tu sĩ cũng không tìm đến, nơi đó biến thành u minh quốc tại nhân gian. Giới, tuy hồn ở bên trong sau khi ra ngoài hại người bị các tu sĩ chém giết, Vài lần nên cũng đã có kinh nghiệm hiểu được thế giới này không phải là nơi chúng muốn làm gì thì làm. Vì thế song phương hình thành một ước định ngầm vượt hồn hạn chế ra ngoài hại người, các tu sĩ cũng không tấn công nơi đó. Song phương đạt được một ước định cân bằng. Nơi đó chính là âm hồn hạp cốc.